Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 678 tập hợp tác dụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hoa Anh Thảo. Nhìn tên của quán trà, Lâm Hiên không biết nói gì. Đúng là trùng hợp, hắn nhớ lúc trước mình vào một quán trà ở khu chợ U. Châu cũng có tên này. Mà lúc đó mình mới là một tu sĩ trúc cơ kỳ thấp, kém Trăm năm trôi qua, tu vi của hắn đã khác xa ngày xưa. Nhìn thấy quán, trà có cái tên như vậy, hắn không khỏi cảm khái trong lòng. Đương nhiên tâm trí Lâm Hiên rất kiên định, không phải là kẻ đa sầu đa cảm, rất nhanh đã thoải mái lại, vẻ mặt thản nhiên đi vào trong quán. Nơi này kinh doanh cũng được. Lâm Hiên không biết ở gần đây trồng được một loại linh trà, mặc dù đối Với tu sĩ cao cấp mà nói chỉ là uống cho vui. Nhưng đối với người tu, tiên cấp thấp mà nói, nó có tác dụng tẩy tủy dịch kinh nhất định. Coi như thanh danh lan xa, cho nên quán trà này mặc dù khá đắt nhưng các tu sĩ từ nơi xa đều đến thưởng thức. Quán trà mặc dù chỉ có 2 tầng, nhưng nhưng hiển nhiên còn có phòng riêng. Tràng qua Lâm Hiên lúc này đang đóng giả làm tu sĩ chút cơ nghị, không có tư cách vào trong đó. Hắn cũng không để ý đến việc này. Ở quán trà, ngồi ở nơi đông người, càng dễ dàng nghe được một chút tin tức có tác dụng. Quán trà mặc dù làm đông khách nhưng phục vụ rất chu đáo. Lâm Hiên vừa đi lên, lập tức có một gã tiểu nhị trẻ tuổi mỉm cười chào đón. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua người này, trên người hắn không có chút pháp lực dao động, chỉ là một người bình thường. Lâm Hiên không hề cảm thấy kinh ngạc. Tu tiên giới Vân Hải có rất rất nhiều môn phái nhập thế, không ít người bình thường đến làm thuê cho. Bọn họ, Liệt Dương môn mặc dù có thế lực lớn, nhưng cũng là hình thức này. Tiên sư, mời đi bên này. Âu Lâm Hiên gật đầu đi tới một vị trí trước cửa sổ, ngồi xuống. Hắn chọn như vậy vì nghe thấy có mấy người đang nói chuyện liên quan đến Liệt Dương Môn. "Ôi, Mã huynh, huynh đến chậm một bước rồi." Đại hội chiêu đãi 10 năm, tổ chức một lần của Liệt Dương Môn đã kết thúc từ 3 ngày trước. Đạo hữu đã bỏ qua cơ hội. Một gã đại hán trông giống tu u đây tiếc nuối nói, Mạc Sung huynh đệ, vì huynh lần này đến chậm cũng là bất đắc dĩ, trên đường đột nhiên xảy ra chút chuyện. Nhị bá của Đinh Hạo là chấp sự. Trưởng lão bên ngoài của Liệt Dương môn, huynh đệ có thể nhờ hắn nghĩ. Cách không bên cạnh đại hán là một thiếu niên thư sinh, mặc áo trắng, trông khá nho nhã. Vừa nói liền đưa một bọc nhỏ tới 500 tinh thạch này là thành ý của ta. Huynh đệ đừng chây. Đại Hán nghe xong trong mắt hiện lên một tia tham lam, nhưng sau đó như nhớ đến cái gì đó, lắc đầu. Mã huynh, chúng ta quen biết đã lâu. Nếu có thể giúp Tại Hạ sao lại? Chối từ. Chỉ là đại hội chiêu đãi đã kết thúc, cho dù là nhị bá của, Tại Hạ cũng không thể giúp gì được. Không bằng huynh đợi thêm 10 năm nữa. tư sinh áo trắng nghe thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ chán nản, một lúc sau mới không cam lòng thở dài nói: "Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào sao?" Cách nào đại hán nghe xong nhíu mày đã quá thời gian, còn muốn vào phái không phải không có khả năng, chỉ là ồ có điều kiện gì? Mạc Tung huynh cứ nói, có phải là phải đi thông? Trên dưới một chút Như vậy dễ làm, tại hạ mặc dù là tán tu, nhưng gặp cơ duyên nên cũng kích lũy được một chút. Thư sinh áo trắng mừng rỡ, vội vàng nói: "Mã huynh hiểu lầm rồi. Liệp Dương môn là một trong chín thế lực lớn của Vân Hải, ngay cả tuyển chọn trong đại hội cũng rất nghiêm ngặt. Hối lộ sao có thể vào được?" Vậy ý Mạc Sung huynh là muốn được đặc cách tuyển chọn, trừ Phi Mã huynh có chút kỹ nghệ đặc. Biết như vậy ta mới có thể xin nhị bá giúp. Kỹ thuật đặc biệt, vậy là cái gì thư sinh áo trắng không khỏi nghi. Hoặc ha ha, <cười> Mã huynh thông minh một đời, hồ đồ một lúc. Tu tiền trầm. Đường ngoài trừ tăng cảnh giới còn có luyện đan chế phù, trận pháp. Luyện khí Mà những điều này liệt xương môn đều có quan hệ đến mã, Hương chỉ cần có một sở trường trong đó, không hẳn không thể đạt cách. Chung Tuyền, thư sinh áo trắng nghe xong lại thất vọng, một lúc lâu không nói gì. Hắn là tán tu, có thể chúc cơ thành công đã không dễ dàng gì. Cho nên bình thường lấy đâu ra tinh lực chú ý những thứ đó. Nhưng trong mắt Lâm Hiên lại sáng rực lên, nhếch miệng cười. Muốn có được Hỏa Ma Kỳ Lân, biện pháp đơn giản nhất là trà trộn vào. Liệp Dương Môn, mặc dù đây không phải cách tốt nhất, nhưng cũng tương đối ổn thỏa. Lâm Hiên thực sự đang nghĩ nên làm cách nào để nhập môn, không ngờ mới đi dạo một vòng quanh đây đã gặp được cơ hội. Chỉ có thể nói mình quá may mắn. Ngay cả ông trời cũng sút. Đã có biện pháp, Lâm Hiên rất yên tâm cẩn thận thưởng thức linh trà. Nửa canh giờ sau, Đại Hán và thư sinh áo trắng xuống lầu. Lâm Hiên cũng lặng lẽ theo sau. Hai người nói chuyện một lát, ôm quyền chia tay rời đi. Lâm Hiên đi theo Đại Hán. Hắn cũng không ầm giấu hành tung, cho nên không lâu sau đã bị đối phương pháp hiện, trên mặt đại hán hiện lên một tia âm trầm, chẳng qua lại không hề e. Ngại, Mạcung gia nhà hắn dù sao cũng là một nhánh của liệt Dương môn. Nhị, bá con là trưởng lão chấp sự ngoại đường của phái. Ở khu chợ này, hắn không tin ai dám trèo lên đầu thái tú. Không những không tránh, ngược lại còn cố ý đi về phía vắng vẻ. Lâm Hiên rất ngạc nhiên, chẳng qua hắn đã có quyết định nên không hề lo lắng theo sau. Rốt cuộc đã đến một ngõ cụt, Đại Hán đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng nói Đạo Hữu vẫn đi theo Tại Hạ, có ý đồ gì? Trên người hắn tản ra sát khí. "Phù phù, Đạo Hữu không nên hiểu lầm. Tại Hạ không có ác ý, chỉ là có việc muốn nhờ ngươi giúp mà thôi." Nhờ ta giúp đại hán ngẩn ra, hiển nhiên lời của Lâm Hiên làm hắn ngạc nhiên ta có biết Đạo Hữu không? Không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chẳng qua vừa nãy ta có ngồi cạnh Đạo Hữu trong quán trà Hoa Anh Thảo, Lâm Hiên rất bình tĩnh. Cười ha hả nói, nhắc đến điểm này, đại hán cũng nhớ lại, vẻ mặt dễ nhìn hơn một chút. Chẳng qua vẫn suy trì cảnh giác Nếu chúng ta không biết nhau, Đạo Hữu lại nói muốn nhờ ta giúp, không. Phải quá hoang đường sao? Cái này có gì chứ, tứ hải giai huynh đệ, ta tin vào lòng nhiệt tình của Đạo Hữu. Huống hồ ta cũng không đễ ngươi chịu thiệt. Lâm Hiên vừa nói những lời dễ nghe, vừa vỗ vỗ vào chữ vật đại, lấy ra mấy khối tinh thạch. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đều là trung phẩm tục ngữ nói tiền, có thể sai khiến ma dược, những lời này cũng có lý ở tu tiên giới. Đại hán mặt mày vui vẻ nhận lấy, trông thân thiết hơn nhiều đạo hữu. Rất phóng khoáng, nói đi có chuyện gì cần nhờ tại hạ.